các bạn đang nghe tại đọc truyện audio Sau đó anh nhìn thấy nước mắt loang lổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, có thể thấy được vừa rồi cô đã khóc nhiều như thế nào. Bởi vì quá tức giận phản ứng của cô, nên vừa rồi anh mới cố ý nói ra những lời đó. Vậy mà, ai bảo cô không tin tưởng vào trái tim anh? Nhưng khi thấy những giọt nước mắt này, nhất thời làm cho anh nhịn không được mà khôn lên. Thật sự là người phụ nữ ngu ngốc. Anh rứt cuộc nên bắt người. Có cái đầu ngốc nghếch này phải làm sao bây giờ đây? Nhờ tới cha đã từng hỏi qua anh rằng anh có thể yêu cô trong vòng bao lâu? Anh sợ dĩ không có lập tức trả lời bởi vì anh đang nghĩ đến Bọn họ có thể sống bao lâu? Có lẽ là 8-90 tuổi đi Nhờ vậy anh sẽ yêu cô đến lâu như thế Thầm tình mà ôm cô gái nhỏ kia ngủ Hạ Tuấn Minh thoả mãn nhắm mắt lại chìm vào trong giấc mộng Đến cuối tuần anh sẽ đi Hồng Kông một chuyến Chờ đến khi anh trở về, anh sẽ phải theo sát cô nói chuyện, chính là về chuyện đám hỏi, còn có cả tương lai của bọn họ. Cái gì? Cậu nói cái gì hả? bà một tiếng, đình nhã viện bèo gãy chiếc đũa đang cầm ở trên tay. Hạ Tuấn Bình cái tên kia, hắn thật sự nói với cậu những lời này sao? Sau khi tan ca, hai người đến một quán trà gần công ty để ăn cái gì, các cô lựa chọn vị trí trong góc tối ít người nói chuyện. Bởi vì từ lúc biết chuyện Hạ Tuấn Bình cần phải kết hôn, tâm tình của vô tâm lăng cũng rất là công tốt. Vô tâm lăng một lần nữa, lấy thêm một đôi đũa đưa cho cô ấy. Đừng bẻ gãy như vậy nữa, rất là lãng phí đó. Đến giờ là lúc nào rồi mà cậu còn để ý mình bẻ gãy một cây đũa hả? Thật là tức chết người mà, hại cô còn muốn bẻ gãy thêm một cái nữa. Mình hỏi cậu, điều vừa nói có phải là sự thật hay không hả? Ừ, chính mình Tuấn Bình đã nói với mình rằng. Anh ấy phải kết hôn. Còn nói cho dù anh ấy có kết hôn, thì quan hệ của mình và anh ấy vẫn sẽ không thay đổi. Muốn mình ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy. Biết rõ bạn tốt tức giận, cô vẫn nhìn không được mà đem lời nói của Tuấn Bình, nói cho nhã viện biết. Bởi vì tâm tình của cô rất buồn bực, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mấy ngày hôm trước, Tuấn Bình đã đi công tác tại Hồng Kông. Anh nói qua cuối tuần sau, anh sẽ trở về. Kỳ thật, lúc trước còn chưa đi, theo anh chứng minh, Thì cô cũng đã nghĩ tới, nếu như là sự thật, cô sẽ điều chỉnh tâm tình thật tốt, sau đó sẽ chúc phúc cho anh, muốn anh không cần vì chuyện của cô mà cảm thấy phiền lòng. Thế nhưng buổi tối hôm ấy khi anh nói như vậy, đã hại cô không biết nên làm cái gì mới tốt bây giờ, bởi vì trong lòng cô cô cũng rất muốn được ở bên cạnh anh. Cô không thể tưởng tượng về sau, không còn được gặp lại anh nữa. Mười năm qua Tuấn Bình đã luôn có mặt ở trong cuộc sống của cô. Cậu lần này, không phải đang tính toán lại ngoan ngoãn nghe lời, thật sự tiếp tục ở bên người anh ta đó chứ. Thấy bạn tốt không nói gì, đi nhã viện cầm lấy cây đũa, đang nhấn lại để không bẻ gãy nó. Tâm Lăng à, cậu thật sự không hiểu ý tứ của Hạ Tuấn mình sao? Hay là cậu làm bộ như là không hiểu hả? sợ vào những gì cô nhìn thấy hẳn là phế sau, không thể đối mặt với sự thật, không rời khỏi tên kia rồi. Mình... lòng của mình rất là hoang loạn, mình cũng không biết nên làm như thế nào cả. Cái gì mà nói cậu không biết làm như thế nào, đương nhiên là lập tức cho tên kia một quyền. Anh ta làm sao có thể ích kỷ mà yêu cầu cậu sau khi hắn kết hôn nối nghiệp lại vẫn cùng với anh ta duy trì quan hệ hiện tại chứ. Nếu như mà cô có mặt ở đó, cô nhất định sẽ tê cho tên kia đẹp mặt. vô tầm lăng không trách bạn tốt mắng cô như vậy. Bởi vì cô cũng biết sau khi anh kết hôn mà vẫn kết sao là không tốt. Giống như là bạn tốt nói, cô rất muốn làm bộ như là không hiểu. Cậu có biết không hả? Rất nhiều kẻ có tiền ngoại trừ vợ cả ra Thì bên ngoài bình thường đều có vợ hai vợ ba Vợ bốn vợ năm vợ sáu Muốn bao nhiêu cũng có Cậu nghĩ sẽ muốn trở thành vợ hai của người ta hay sao Vợ vợ hai ư Không phải sao hả Anh ta muốn tiếp tục như thế Không phải là có ý muốn đem cậu chấp nhận làm vợ bé sao đình nhã viện nghĩ đến loại tình này Chỉ có ở trên tạp chí Nhưng không nghĩ tới điều đó sẽ phát sinh Ở trên người bạn tốt Hạ Tuấn Bình thật sự là rất quá đáng Còn chưa có kết hôn mà đã bắt đầu nhận vợ hai rồi. Mình xem nếu như làm không tốt, về sau anh ta còn có thêm vợ ba, vợ bốn nữa đó. Kẻ có tiền chính là yêu loạn hết cả lên như vậy. Tuấn Bình về sau còn có vợ ba, vợ bốn nữa. Cô thật sự không nghĩ xa như thế. Nếu như là thật, so với bây giờ cô nhất định sẽ càng có căn hơn gấp trăm lần. Nhìn thấy ánh mắt đỏ khổ sờ của bạn tốt, Đinh Nhã Viện mới cảm thấy mình hình như đã nói quá. Tâm Lăng à, thực là xin lỗi. Có phần cậu không cần để ý, nhưng mà mình thực sự chỉ muốn tốt cho cậu, mình rất sợ tương lai của cậu sẽ bị tổn thương, thành thật mà nói, tất cả đều phải nên trách mình. Nghe truyện hot nhất tại audio.net